Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ấy chăn lẫn sự sợ hãi. Con không nhớ gì mẹ ạ. Hôm qua lúc con đang ngồi học bài thì bỗng nhiên sống lưng của con lạnh bút đầu óc của con tróng váng và túi sâm lại. Sau, sau đó thì con tỉnh dậy thì con thấy mình đã ở đây. Vũ bây giờ lấy tay sở lên đầu ngạc nhiên mà nói đầu con bị sao đi hả mẹ? Bà Hiền lại nói với cái giọng u buồn Hôm qua sau khi đập hít đồ ở trên bàn thờ Thì bố mày đã tức giận ném cả cái ghế lên người của mày đó Nhưng có lẽ rồi tức giận ông ấy đến ném mạnh quá làm bể đầu của mày Phải không 10 mũi trên đó thì chả đau Vũ lúc này giọng điệu lo sợ hơn ôm lít tay của bà mà nói Mẹ con không làm chuyện đó mẹ biết mà Còn bao giờ con như vậy đâu hả mẹ Mẹ tin con không Mẹ phải tin con Từ nhỏ đến lớn đánh nhau con không dám làm Thì làm sao con dám làm cái điều bán bồ đó hả mẹ Sau khi nghe con trai nói tí đó Thì bà hiền thoáng chút giật mình Vì đúng là từ đó đến giờ trách ngược hẳn với tính khí nóng nảy của chồng bà. Thì Vũ lại là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ để ai phải phàn nàn vì cậu. Thậm chí là lúc nhỏ đến giờ bà chưa từng thấy Vũ to tiếng với ai bao giờ. Chứ đừng nói đến đánh nhau và cả gan dám phá bỏ bàn thờ. Bà Hiền cứ ngồi thừa người ra rất lâu, đến khi Vũ phải là người của mẹ, bà mới thoáng giật mình. Ừ, sao vậy con? Mẹ đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu, mẹ đang nghĩ con bị... Nói đến đó thì ở ngoài cửa phòng bệnh có một người bước vào bên trong Vừa vào đến nơi thì cái giọng điệu lo lắng Anh Vũ anh có sao không? Sao này anh không đi học bọn em lo quá À qua nhà bác thì được bác trai nói là anh đi viện từ hôm qua Nói đến đó thì cô gái nhìn qua bà Hiền Có thoáng chút ái ngại cô liền nói Dạ con chào bác ạ Tại lo cho anh Vũ quá mà con không để ý thì bác ngồi đây Con xin lỗi, dạ con xin lỗi bác Bà Hiền liền khẽ cười Không sao đâu con con vô thăm Vũ là bác mừng rồi Khách sáo làm gì Vũ lúc này nhìn Thảo Người con gái đang ngồi ở ghế lo lắng mà nói Anh không sao đâu Đến thăm làm gì Không ở nhà học hành đi Đến đây làm gì Thảo lúc này dặm lo lắng Không lo sao được chứ Em làm Nói đến đó thì Thảo khựng lại Đưa mắt nhìn qua bà Hiền như nhận ra mình mới lỡ lời Cho nên dừng lại vài giây thẳng nói tiếp Em là đàn em khóa dưới còn về nhà anh chỉ dậy mà. Hôm nay không thể anh đi học em lo quá. Thôi anh không sao đừng lo nữa. Thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện vui vẻ. Nhưng trong giọng điệu có một sự ngượng ngùng e ngại. Cho nên bà Hiền tự hiểu mình là người thứ ba. Càn trở đám trẻ cho nên bà đứng dậy bước ra ngoài. Vì lý do bà phải xuống căng tin mua đồ cho Vũ. Sau khi bà bước ra khỏi phòng người con gái tin Thảo ghé sắt lại tai của Vũ mà thì thầm. Anh ổn chứ? Vô lúc này thiều Thảo nhưng trong giọng điệu có phần trách móc Mày đến đây làm gì? Lớ bị phát hiện thì sao? Về đi. Không sao đâu. Nghe nói bác trai nói vậy thì em biết anh bị... Vừa nói đến đó thì Vũ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Hiểu ý cho nên Thảo bỏ lửng câu nói ở đó và quay sang lặng sang chuyện khác. Ở ngoài cửa phòng bây giờ vì thấy con trai đã nói chuyện quá lâu. Với lại bà cũng lo lắng cho sức khỏe của con mình. Cho nên bà đánh tiếng gõ nhẹ vào cửa. Như hiểu ý Vũ liền xua tay và nói. Thôi em về đi, mai mốt mình gặp, đừng đến đây nữa nhé. Ok, em về nhé, có gì alo em. Thảo vừa bước ra khỏi cửa phòng, vừa đưa tay lên ra hiệu hay điện thoại khi nào Vũ khỏe. Bà Hiền bây giờ đã bước vào bên trong, hai người chạm mặt nhau thì Thảo chờ mặt lại với vẻ mặt kính cẩn chào bà Hiền, sau đó thì ra về. Bước đến bên giường của Vũ, bà Hiền liền hỏi, Con bé đó là ai vậy con? Vũ liền ấp ống nói, Dạ như mẹ nghe gì đó đó là đàn em khóe dưới của con ấy mà Bà Hiền cười và nói với một giọng điệu nhẹ nhàng Con bé ấy nó cũng xinh phết đó, Nhìn những hiền lành Hay đứa quen nhau lâu chưa Vũ ra điều ngại ngùng như con gái lên tiếng Dạ thì con mới quen nhau thì mẹ Vừa nói đến đó Thì ông Hiếu bước vào trong phòng khác hẳn với bộ ràng tức giận của ngày hôm qua Bây giờ đây là nét lo lắng Hiện rõ trên gôn mặt của ông Ông kêu bà Hiền ra ngoài và nói nhỏ, tránh để cho Vũ nghe thấy. Bà à, tôi sợ nó dính đi ma túy, cho nên đã lén lấy mẫu đi xét nghiệm rồi bà nè. Nhìn tờ giấy ông Hiếu cầm mà trên tay, bà lo lắng nói. Rồi kết quả sau ông, con của chúng ta có sao không? Điều may mắn là nó không có dính tới cái thứ đó, nhưng mà... Ông bỏ giờ câu nói thở dài một cái, bà Hiền thấy như vậy thì lo lắng hỏi dồn Nhưng, nhưng sao? Ông nói nhanh đi, ông cứ ấp lưng lẩm tôi lo quá. Nếu mà không dính đi ma túy, thì tôi đang nghĩ đến một chuyện khác. Có thể gia đình chúng ta đã làm gì sai để cho ông bà của phạt, nhập vào nó và phá bỏ bàn thờ của chúng ta. Nghe đến đó thì bà Hiền tái mặt lại vẻ hoàng sợ và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net